Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà tỉnh giấc thì... Đúng lúc đó, có tiếng lệch kịch ở trong phòng Đang vội vã bế thấp cô nàng và băng băng lên tầng 3 Cậu quảng của ta xuống rượt, Lê Hoàng mai cười thích thú Sao anh không bế em từ đầu cho xong? Xin nàng, một tầng thôi đủ chết rồi Buồn tắm mà kia, em thay đủ đi Em không có đồ thay Mặc đồ y vậy Cô người yêu bé nhỏ của cậu mặc đổi ih thật. Cô ta bước từ bồn tắm, người ướt lướt thướt và nằm sẵn trên giường. Đang lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác u tối của những hồi ức. Cậu đỡ giở giãn được lên đến tầng 3. Không khí lạnh buốt ở đâu, thốc vào bộ ngực trần khiến đang nổi gái ốc. Cánh cửa mà hé hơi rung rinh, thật kỳ lạ. Ban đẩy ngọn đèn trần tự rung rinh. Và giờ Cái cánh cửa nặng trịch này lại tự dung rinh như bức người chạm vào. Khi nghĩ đó, đang thấy thân mình lạnh quá Những hình ảnh ghê giận mà cậu từng nhìn thấy trong phòng lại ảo đến. Đang cảnh giác đứng nguyên vào bậc thang giữ. Lần này, cánh cửa tự mở ra thêm một quả như thế. Như thể bên trong có người vừa lấy tay kéo vào. Đang thoáng thấy một bóng người chuyển động trên chiếc giường ngủ của cậu. Cái bóng đứng lên Rồi chậm chạm tiến ra giữa nhà Và cứ bất động như vậy đằng mờ to mắt kinh ngại Ai vậy Ai vào buồn cậu vào giờ này Bố Mẹ Hay bà giúp việc Tìm cậu thắt lại Một tiếng sấm rèn vang ngoài Những song cửa Và kèm theo nó là ánh sáng chết rồi Trong vòng một phần nghìn giây Nó soi rõ từng ngốc ngách trong căn phòng hoang lạnh của cậu và soi rõ cái người đang đứng giữa nhà. Lê Hoàng Mai! Chân chuồng và phù nẻ với những vết nứt trên da thịt. Bàn tay cuột ngón thỏng thượt. Đôi mặt cô ta nhìn trọng trọc ra hành lang với vẻ hận tổ và ái quán đang giật mình lùi lại vào hột chân ngã lăn lốc xuống các bậc thạc. Cửa phòng mẹ cậu bật mở Cái gì thế? Giọng phụ nữ vô thoảng Không, con đây ạ con, con, con xuống nhà lấy đồ ăn tối quá không nhìn thấy gì nên bị ngã Đúng lúc đó Đèn bật trở lại Mẹ cậu nhau đôi mắt ngái ngủ Nhìn thằng con trai Đang lê lết thảm hại dưới chân cầu ta Có sao không? Không ạ Điện phập phủ quá Chứ cả mắt nghi hoặc đang buộc phải lê những bước chân nặng trịch về phòng trong tâm trạng hoàng lặng. Phòng cậu vẫn sáng choang và không có bất cứ dấu vết gì liên quan đến sự xuất hiện vừa rồi của Lê Hoàng Mai. Tuy nhiên cánh cửa sổ bật mở từ lúc nào và Đức vừa đã hắt ướt cả một mạng thảm trái phòng. Đăng với tay ra ngoài để đóng cửa và nghe đậm tức nhìn thấy mái tóc bê bết phủ xa và buồn đất đang đông đưa dưới cửa sổ. Cậu bị gối xuống sàn, hai tay ôm lấy mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Đôi mắt của cái thi thẻ trôi dạng dưới nước vẫn ám ảnh cậu, ngay cả khi cậu đã khép chặt hai con người. Thả cho anh, anh xin lỗi. Đăng hất lệ. Đây là lần thứ ba. đang nhìn thấy Lê Hoàng Mai xuất hiện trong phòng. lần trước, cô ta trần chuồng nằm trên giường trong tư thế khiêu gợi. Và khi chủ nhân căn phòng đang kinh hoàng tột độ, lớp da trên người cua phòng lên như một quả bóng dựng nước toát, tựa hồ như mặt đất kỳ hô hạng. Lần khác, đang nhìn thấy cô ta đang ngâm mình trong bồn tắm đầy nước, mớ tóc dập dành phủ kín khuôn mặt. Cô ta đưa ngón tay cột lên vén tóc, ánh mắt chậm chạp hướng về cậu buồn thảm. Giang vội, nhào đến chiếc máy vi tính, cậu mở facebook. Cậu cần một người để nói chuyện, nếu không, cậu có thể sẽ tự hành hạ thể xác mình bị cơn chầm mất và sự sợ hãi tuột cùng này. Trên màn hình hiện ra một phong thư nhỏ xíu, tín hiệu của im ai. Giang vội mở thư, dù đã mơ hồ đoán được điều khủng khiếp vẫn ám ảnh cậu hàng đêm. Bước thư mới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.